Xe cứu hỏa hú còi vang cả phố Lực lượng chữa cháy nhanh chóng đưa vòi rồng vào xịt Linh cứu hỏa bắt đầu tìm cách tiếp cận tòa nhà Ánh mắt thất thần của bà Thiên Hà vẫn đau đáu nhìn vào bên trong Nơi những người lính liên tục di chuyển Chợt mắt bà hoa lên khi thấy một người gần như lả đi trên vai người kia Cả hai đang được các chiến sĩ công an đưa từ xe thang xuống Vừa định hình được người đó là ai thì bà đã ngất xỉu Đó không ai khác Chính là chồng của bà, ông Quốc Bình và cậu thanh niên kia. Phải gần 30 phút sau thì đám cháy mới được cơ bản dập tắt. Ơn rồi ông đã được cứu sống, nhưng có vẻ như đuối sức lắm rồi. Khi được đưa lên băng ca cấp cứu, ông đã dỉu đi, không còn biết gì nữa. Hải Nguyệt chỉ kịp chạy theo chiếc xe chở ba mình vào viện. Mọi việc đành phó mặc cho cảnh sát điều tra. Vụ hỏa hoạn không bị thiệt hại về người, bởi vì lúc đó là vào giờ nghỉ. Nhân viên trong công ty đã về hết, chỉ còn lại mấy người bảo vệ, nhưng họ dưới tầng trệt. Chỉ có duy nhất một mình ông Quốc Bình là ở trên tầng 6 chưa xuống. Theo kết luận của công an thì văn phòng công ty bị cháy là do hỏa hoạn. Đây là một tai nạn bất khả kháng khiến mọi người trở tay không kịp. Hơn nữa sự việc xảy ra đúng vào giờ tan tầm nên sự di chuyển của lực lượng cứu hỏa cũng khó khăn. Điều buồn nhất là vụ hỏa hoạn đã lấy đi của ông Quốc Bình đôi mắt. Tuy giữ được mạng sống, nhưng ông lại vĩnh viễn phải sống trong bóng tối vì mắt đã bị mù. Khi được bác sĩ thông báo tin không vui, bà Thiên Hà và Hải Nguyệt đã sốc mà ngất đi. Nhưng người đau khổ nhất có lẽ là ông Quốc Bình. Từ người lành lặn, giỏi giang, nức tiếng mà giờ đây lại trở thành một phế nhân. Bất kể dù ngày hay đêm, dù thức hay ngủ, thì trước mắt của ông đều là một màu đen dày đặc Thế này có khác gì đã chết đâu Người ta thường nói Dầu hai con mắt, khó đôi bàn tay Mất đi một trong hai thứ ấy Thì khác nào chặt đi sự miêu sinh của con người Nếu như làm phép so sánh Thì bị mất đi hai bàn tay Còn đỡ hơn là mất đi đôi mắt Vì họ còn có thể nhìn thấy được Còn mất đi ánh sáng Thì giống như bản thân bị đẩy xuống Địa ngục tối tăm Chỉ hơn người chết Là cơ thể vẫn đang tồn tại mà thôi Cảm nhận đầu tiên của ông Quốc Bình Là một sự thống khổ tột cùng Ông chỉ biết cua cua hai bàn tay Xung quanh rồi hốt hoảng nói Thiên Hà Sao lại thế này Anh không nhìn thấy gì hết Tại sao lại như vậy chứ Còn gia tiến Cậu ta đâu rồi Cậu ấy có làm sao không Bà Thiên Hà chỉ kịp nắm lấy tay của chồng An ủi trong nước mắt Anh à Bình tĩnh lại đi anh bác sĩ nói anh không được kích động Kéo ảnh hưởng tới sức khỏe Còn có em và con nữa Anh đừng làm em sợ Hải Nguyệt sốc đến độ cả người cứ lạ đi Thay vì là người động viên an ủi mẹ Thì giờ đây cô không khác gì tàu lái chuối héo Hai mẹ con cứ thay phiên nhau lịm đi Nhìn hai người giúp việc Cùng các bác sĩ vừa phải chăm sóc cho ông Bình Lại vừa phải để mắt đến vợ và con nạn nhân Khiến cho ai cũng không thể cầm lòng được Mải lo cho ông Quốc Bình Mà không ai để ý Phòng bên cạnh cũng có một người được chuyển vào đây giờ thấy chồng hỏi bà thiên hà mới bừng tỉnh nói à cậu Ra tiến mà lo cho anh nên em quên khuấy mất cậu đang được bác sĩ xử lý vết thương ở phòng bên cạnh anh nằm yên đi để em sang coi cậu ấy thế nào rồi nói cho anh biết nhé rồi bà quay sang con gái nói hải nguyệt con ngồi đây để mẹ qua phòng kia một chút ông quốc bình mặc dù đang bị thương Nhưng vẫn cố giản vợ Em nói bác sĩ chăm sóc cậu ta tốt một chút Xem tình hình cậu ta ra sao Đó là ân nhân của mình Nếu không có cậu ấy Xả thân lao vào cứu Thì có lẽ giờ đây Anh đã mất mạng rồi Bà Thiên Hà đi rồi Chỉ còn Hải Nguyệt ngồi trong phòng bệnh với ba Lúc này cô mới bình tĩnh Để nhớ lại mọi chuyện Không thể ngờ được sông Tố Lại phủ xuống gia đình cô Một cách kinh khủng đến thế Sau một điều làm cô thắc mắc Là trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này Tại sao người mà cô mong chờ Lại không xuất hiện Hiện tại anh đang ở đâu Anh có biết công ty đã gặp chuyện Và ba cô suýt thì mất mạ không Lần trần một lúc cô mới cầm điện thoại Bấm số Nhưng trả lời cô chỉ là tiếng của tổng đài viên Gần chục cuộc gọi Và câu trả lời vẫn hệt như thế Tự nhiên một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên Buồn bã Bàn tay cô lại đưa xuống lặng nhẹ lên bụng của mình. Nước mắt tuôn rơi, song Trịnh Bỉnh cô biết cố kìm nén để nó không bật ra, tránh cho bà cô nghe thấy. Phòng bên, một người đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt bị băng trắng, nhìn hãi vô cùng. Chưa hết, hai cánh tay của anh ta cũng bị băng lại, từ khuỷu tay đến hết cánh tay. Có lẽ người này may mắn hơn ông Quốc Bình, bởi vì đôi mắt không bị ảnh hưởng, nên khi bà Thiên Hà bước vào, Đôi mắt của anh ta vẫn rất nhanh nhẹn Anh lên một tia gieo vui Khuôn mặt bị băng không nhìn rõ biểu cảm Và việc phát âm cũng khó khăn Vì vậy anh ta chỉ biết nhìn bà Mà không thể nói gì cả Bà Thiên Hà biết ý Ngồi vào chiếc ghế được đặt đối diện với bệnh nhân ai nấy nói Cậu tinh tỉnh rồi Ơn rồi may nhờ có cậu Mà ông nhà tôi đã được cứu sống Khổ cho cậu quá Cậu cứ yên tâm Tôi sẽ nhờ bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho cậu Kể cả phải đi nước ngoài để ghép ra Cũng may là mắt cậu không làm sao Còn người là còn của Cậu cứ yên tâm tịnh dưỡng nhé Chồng tôi bây giờ không thể nhìn thấy gì nữa Nhưng ông ấy vẫn lo cho cậu Điều đầu tiên khi ông ấy tỉnh dậy Là hỏi xem cậu thế nào rồi Đôi ơn cậu gia Tiến muốn nói với bà Thiên Hà nhiều lắm Nhưng mặt mũi bị băng cứng Mỗi lần muốn cử động Là cơ miệng của anh lại đau buốt Như thể vùng xa xung quanh sắp bị xé toạc vậy cuối cùng anh ta đành im lặng chỉ có đôi mắt là chuyển động nhanh nhảy song nó không thể giúp tiến nói cho bà hà hiểu được những gì mình muốn truyền tải vị bác sĩ hiểu được sự bất lực của bệnh nhân nên quay sang động viên anh cố gắng nằm yên nhé vết bỏng đã làm tổn thương toàn bộ da mặt nên tạm thời kiêng cữ vùng mặt đừng cử động hai cánh tay sau này chắc phải ghép da nhiều lần nữa nhưng anh yên tâm y học bây giờ hiện đại lắm nó sẽ nhanh lành thôi đừng lo Nói rồi, bác sĩ trao đổi với bà Hà Bệnh nhân chưa thể nói được Nên người nhà cố gắng động viên Tránh để anh ấy kích động hay tức giận Sẽ ảnh hưởng tới vết thương đấy Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức Để đem lại những gì tốt nhất cho người bệnh Dạ, cảm ơn bác sĩ Tôi chỉ lo Bà Thiên Hà đang nói đến đây Thì thấy vị bác sĩ đưa mắt cho mình ra dấu bảo yên lặng Nên ngừng lời không dám nói tiếp nữa Đi theo bác sĩ ra ngoài hành lang Bà mới lo lắng hỏi Bác sĩ ơi, mong bác hãy cứu chữa cho chồng của tôi và cậu ấy. Đôi mắt của ông ấy, liệu có hồi phục được không ạ? Có ghép mắt được không bác sĩ? Hiểu được những điều lo lắng của bà, bác sĩ đành phải nói thật. Bà phải hết sức bình tĩnh và chấp nhận sự thật nhé. Tôi biết gia đình và bệnh nhân sẽ sốc. Nhưng cũng phải nói thẳng ra rằng, hầu hết những bệnh nhân bị bỏng rác mạc, khả năng thất bại khi ghép mắt là rất cao, có đến 75%. Là không thể phục hồi được ánh sáng Nước mắt của bà thiên Hà lại lã chã rơi Bà sụt xịt nói trong đau khổ Không còn cách nào hả bác sĩ Ông nhà tôi đang điều hành cả một công ty Mà bây giờ bị mù lòa thế này Liệu ông ấy có chấp nhận được không Chẳng lẽ cứ phải sống trong bóng tối suốt đời ư Nếu gia đình tôi đưa chồng sang nước ngoài điều trị Liệu có giải quyết được không Thưa bác sĩ Dạ khó lắm Giờ bái động viên tinh thần trong nhà Đừng để ông ấy chán nản mà buông xuôi Nói vậy nhưng vẫn còn nhiều người bất hạnh hơn mình nhiều Khi sinh ra đã bị mù ngay từ lúc lọt lòng đấy Vẫn biết là như vậy Nhưng ngay cả bà còn không chấp nhận nổi đà kích này huống chi một người không chịu ngồi một chỗ như ông Tương lai rồi sẽ ra sao Nếu ông Quốc Bình phải sống trong bóng tối Suốt phần đời còn lại Trong trận hỏa hoạn đó Ông Quốc Bình ngoài bị bỏng hai con mắt Thì bản thân không bị thương thêm vết thương nào nữa Tuy rằng đó là việc xui xẻo Nhưng khi bình tâm lại Ông thẩm cảm ơn gia tiến Vì nếu anh không mà nguy hiểm lao vào cứu Thì bây giờ có lẽ Ông đi chầu Diêm Vương rồi Không ngoa khi nói rằng Chỉ khi hoạn nạn mới thấu lòng người Như vậy cũng tốt Để tìm được một người sẵn sàng xả thân vì mình đâu phải dễ Tự nhiên ông lại nghĩ đến con gái Hải Nguyệt Cô con gái cưng của mình Và một quyết định nhanh như điện sẹt lướt qua trong đầu của ông. Hải Nguyệt, con nghe ba nói không? Dạ con đây ba, ba cần gì cứ bảo con ạ. Im lặng giây lát, ông nói. Con đưa ba sang phòng bên cạnh một chút, ba muốn tham gia tiến xem cậu ta thế nào rồi. Dạ ba, nhưng mà... Hải Nguyệt đang định nói, nhưng ba không nhìn thấy gì mà. Tuy nhiên cô kịp nhận ra sự tổn thương mà ông Quốc Bình phải chịu, nên kịp thời ngừng ngay lại. Và dạ lên một tiếng Xỉu ba vào xe lăn Cô nhẹ nhàng đẩy ông sang phòng của Gia Tiến Anh ta vẫn đang nằm trên giường Với khuôn mặt băng trắng Hai cẳng tay cũng quấn kín băng Tuy nhiên đôi mắt thì vẫn rất linh hoạt Vừa hay nhận ra người đến thăm mình Nhưng bản thân không thể nói Tay bị thương cũng không viết được Gia Tiến chỉ biết hướng ánh mắt bất lực Về phía ông Quốc Bình mà im lặng Dường như hiểu được những bất tiện Mà Gia Tiến đang phải đối diện Ông đưa bàn tay dở dẫm lên khuôn mặt Của anh ta mà an ủi Gia Tiến Cậu tốt quá Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi Không phải chỉ mình tôi Mà là cả gia đình của tôi Đã vậy lại còn khiến bản thân cậu thành ra thế này Tôi áy náy lắm Vì tôi mà cậu trở thành tàn tật Nhưng cậu đừng lo Kể cả phải bán cả gia sản này Tôi cũng sẽ chạy chữa cho cậu Tôi già rồi Mất đi hai con mắt thì cũng không sao Cậu còn trẻ còn tương lai ở phía trước Quốc bình tôi đã nợ cậu một mạng Tình tình này tôi và gia đình, ơn cậu đến chết." Nói tới đây, ông ngừng lại, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, đang định nói tiếp thì Hải Nguyệt đỡ lời ba. "Anh Tiến chưa nói được đâu ba, anh ấy chỉ nghe được thôi." Thế nên, ba nói gì với ấy thì cứ nói. Có tin là anh Tiến sẽ hiểu và thông cảm cho ba." Đoạn cô nhìn thẳng vào mắt của Gia Tiến mà nói, "Cảm ơn anh đã cứu ba của em, anh cứ yên tâm điều trị, mọi chi phí gia đình em sẽ lo." Ba em nói tới đây sẽ đưa anh ra nước ngoài để cấy ghép da, bởi vì bên đó y học họ hiện đại hơn mình, nên mà anh sẽ hồi phục nhanh thôi ạ. Ông Quốc Bình gật đầu tiếp lời con gái. Đúng vậy, tôi đã nhờ người liên hệ bên phía Singapore và đợi tin của họ, chỉ cần họ đồng ý là sẽ lập tức mua vé đưa cậu sang liền. Ba tháng sau, gia tiến được ông Quốc Bình thông báo sẽ làm thủ tục cho anh sang Singapore cấy ghép da. Đi theo anh còn có một người rất được ông tin tưởng Đó là báo Vì có làn da đen bóng Nên người ta hay gọi là báo đen Anh này có nhiệm vụ chăm sóc giúp đỡ cho gia tiến Khi ở Singapore Ngay từ đầu ông Quốc Bình đã được Các bác sĩ và chuyên gia tư vấn kỹ càng Họ nói hành trình cây ghép da Thì không thể nhanh Mà là cả một quá trình Đòi hỏi bệnh nhân ngoài lòng kiên trì Thì cũng cần một lượng tài chính rất lớn Cái này không thành vấn đề đối với ông Miễn ân nhân của mình có thể trở về lành lặn Tuy nhiên sung mạo không thể trở về nguyên trạng 100% như lúc đầu Nhưng phía bên, bên bạn cam kết sẽ trả lại diện mạo tôi yêu nhất cho bệnh nhân của mình Gia Tiến rất vui mừng và hy vọng khuôn mặt của mình sẽ bình thường trở lại song từ khi bị thương đến giờ, anh ta không bao giờ muốn nhìn vào gương thỉnh thoảng lại đưa cánh tay lên sờ vào gương mặt đầy sẹo. Y học ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế Nên việc chữa lành vết thương cho Tiến không phải khó Nhưng để cho nó trở lại như ban đầu Thì quả là một bài toán không hề đơn giản Ngay lúc này trong Tiến Luôn có hai luồng tư tưởng đan xen Một là mong muốn được sang Singapore chữa bệnh Hai lại muốn ở lại Bởi vì không thích rời xa một người Đấu tranh dữ dội Cuối cùng Gia Tiến cũng lấy hết can đảm Gặp Hải Nguyệt Thầy Gia Tiến xuất hiện trước mặt bình Hải Nguyệt thoáng buồn Cô định cất tiếng hỏi anh xem Danh Hảo đang ở đâu Bởi vì từ khi nhà cô xảy ra chuyện Danh Hảo biến mất tâm không một lời từ biệt Xong cô chưa kịp mở lời Thì gia tiến đã lên tiếng trước Chào Hải Nguyệt Tôi đến để xin cô một lời khuyên Không phiền tới cô chứ Anh nói đi Anh định hỏi tôi chuyện gì Tôi muốn ở lại Việt Nam Không muốn sang Singapore chữa bệnh Bởi vì tôi biết cuộc chữa trị này Sẽ kéo dài và rất tốn kém Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình của cô Hải Nguyệt thở hắt ra một hơi nói Tại sao anh lại nói vậy Anh đừng bận tâm chuyện tiền bạc Con người mới là vốn quý Anh chính là ân nhân của gia đình tôi Đã không màng nguy hiểm bất chấp tính mạng của mình Để cứu ba tôi ơn này gia đình của tôi không bao giờ quên Vì vậy anh đừng e ngại gì cả Anh hãy kiên trì Tôi tin là anh sẽ thành công Gia Tiến im lặng không nói gì Đột nhiên đưa tay run run cầm lấy tay của Hải Nguyệt Cô định rút tay về Nhưng lại sợ Gia Tiến cho là cô khinh thường anh Nên chỉ hơi đứng xích ra một chút Gia Tiến ngập ngừng Nói như hột hơi Cô... cô ổn chứ? Câu hỏi của Gia Tiến đánh thức bản năng của cô Hải Nguyệt như bừng tỉnh Không trả lời thẳng vào câu hỏi của anh ta Mà hỏi ngược lại Gia Tiến Anh có biết hiện tại anh danh hào đang ở đâu không? Vì thằng này tôi không thể liên lạc được với anh ấy Nói xong Bàn tay vô thức của cô Đặt nhẹ lên chiếc bụng đã bắt đầu no tròn Tuy nó chưa nhô lên Vì bình thường cô vốn dĩ Sở hữu thân hình người mẫu Vạn người mê Vì vậy việc cô có bầu đến giờ này Vẫn không ai biết trừ gia tiến Tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu Mặc dù đã nhờ bạn bè tìm kiếm song không có tung tích Tôi nói câu này cô đừng cho là tôi nhiều chuyện nhé Thực ra tôi đã được danh hào kể cho nghe câu chuyện riêng của hai người Cũng sớm biết cô và cậu ấy có... Nói tới đây thì Hải Nguyệt đã cắt ngang lời của gia tiến Cô ấp úng hỏi Danh hào nói những gì vậy? Cậu ấy nói hai người có em bé phải không? Tôi rất tiếc vì không biết phải tìm danh hào ở đâu Cô có dự định gì chưa? Hải Nguyệt mắm môi lại rồi lát sau cả quyết nói Tôi sẽ giữ lại đứa bé Cho dù anh danh hào có không quay về Thì đứa bé tôi cũng sinh ra nó Nó không có tội tình gì cả Nó cần được sống Nó là con của tôi tôi sẽ sinh nó ra Đến lượt gia tiến nói Tôi ủng hộ quyết định của cô Nhưng cô có nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ cô không? Nhất là xếp tổng Ông ấy sẽ thế nào nếu nghe được tin này? đây cũng chính là điều mà Hải Nguyệt băn khoăn lo lắng Cô biết ba mình cực kỳ nghiêm khắc và hơi phong kiến Ông không bao giờ chấp nhận con gái không chồng mà chữa Nhất là với một người có địa vị như mình Việc để cho mọi người đàn tàm tiếu là điều không thể chấp nhận Song bà cô bỏ đi đứa bé Thì tình mẫu tử không cho phép cô làm điều đó Cái bụng này có thể giấu được mãi không? Khi cô cảm thấy nó ngày một to lên Tim đập rồn rập Người khiến cô chờ đợi và mong ngóng mỏi mòn Thì vẫn bật vô âm tín Người không cần thì lại xuất hiện Kế bên Đời đúng là oái oăm mà Hải Nguyệt vẫn im lặng nãy giờ Nhưng nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp Nhưng xanh sao Gia tiến biết anh ta chỉ có thể yêu đơn phương một người Sẵn sàng đứng ngắm người ấy hàng giờ không biết chán Nhưng anh hiểu Tình yêu không phải là thứ để mua bán xin cho Làm sao để có được trái tim người ấy Cũng như khiến cho ai đó xóa đi hình bóng đã khắc cốt ghi tâm Một bài toán cực kỳ khó Mà anh ta chưa thể tìm ra lời giải Liệu đây có phải là canh bạc Một canh bạc mà anh sẵn sàng đánh cược cả cuộc đời mình vào đó Đánh liều Gia Tiến hít một hơi nói Tôi có thể giúp gì được cho cô không Nếu cần cô cứ nói Gia Tiến này không màng danh lợi Có thể hy sinh cả bản thân mình Để cô được bình an vui vẻ Anh nói vậy là ý thế nào Tôi Nếu muốn tìm một người làm ba đứa trẻ Cô hãy để cho tôi Tôi nghĩ nếu tôi nhận là ba của đứa bé Chắc ba mẹ cô sẽ không làm khó dễ gì đâu lời đề nghị thẳng thừng của gia tiến khiến hải nguyệt đứng hình mất mấy giây quả thực là cô chưa từng nghĩ đến điều này càng không bao giờ có ý định nhờ gia tiến làm ba cho con của mình thoáng nhìn lên khuôn mặt của anh ta cô chợt nhắm mắt lại tim đập dồn không đời nào cô chấp nhận lấy một người không phải danh hào làm chồng nhất là người đó lại là bạn thân của anh có lẽ đoán ra được tâm tư của cô gia tiến e ngại nói cô đừng hiểu sai ý của tôi tôi biết so với cô tôi chỉ là một con dom đóm đâu dám sánh với ánh trăng rằm tôi cũng không hề muốn nhân cơ hội này mà cướp người yêu của bạn đâu chỉ là nhất thời không muốn cô bị tổn thương cũng không muốn cô vì chuyện này mà xếp tổng tức giận mà sốc tôi chỉ là mạo muội nói như vậy thôi hoàn toàn không có ý xấu nếu cô không hài lòng thì coi như tôi chưa nói gì nhé nói xong mấy lời đó gia tiến lặng lẽ rời đi Để lại Hải Nguyệt một mình với mớ bỏng bong rối rắm Cô sẽ thế nào đây Nếu ba mẹ biết chuyện Bà cô hiện không nhìn thấy gì Nhưng mẹ thì ngược lại Dạo này có quá nhiều việc xảy ra Khiến mẹ không để ý đến sự bất thường của cô Cũng có thể do Thân hình của Hải Nguyệt Không dễ phát hiện bầu bí như những người khác Xong tới đây bụng bầu lộ ra Cô biết nói với hai đấng sinh thành thế nào đây Tại sao danh hào lại đột ngột biến mất Đúng lúc cô đang cần đến anh Muôn vản câu hỏi không qua lời giải Cứ vấn vương trong đầu Hạnh hạ cô suốt thời gian qua Nhắm mắt chắp tay lại Cô lẩm bẩm cầu trời khấn phật Cho danh hào của cô ở đâu Thì mau mau trở về Đúng như tiên đoán của gia tiến Cuối cùng điều lo sợ nhất của Hải Nguyệt cũng đến Tuy cô không bị thai hành Nhưng nhìn chiếc cổ cao hơn bình thường Cộng với gân xanh nổi lên của con gái Thì bà Thiên Hà Bỗng nhìn sững vào cô thật lâu đột ngột hỏi Hải Nguyệt Con có điều gì giấu mẹ phải không Dạ con không có Con vẫn bình thường mà mẹ Bà Thiên Hà đưa tay vén mấy lọn tóc Đang loà xòa trước chán của Hải Nguyệt Rồi tái mặt khi thấy đôi lông mày của cô dựng lên Đã vậy Mạch đập chỗ thóp cổ đập rất nhanh Kinh nghiệm của một người mẹ Báo cho bà biết Hải Nguyệt đã có thai Thoáng giật mình Miệng bà lắp bắp hỏi Nói cho mẹ biết đi Con có bầu rồi phải không Mẹ không phải đâu mẹ Con chỉ là... Nhìn thẳng vào mắt con gái Bà Thiên Hà nghiêm giọng Con có dám khẳng định với mẹ như vậy không? Có cần mẹ mời bác sĩ đến thăm khám cho con không? Nói đi Là ai? Ai làm cho con có thai? Biết là không thể giấu mẹ được nữa Bởi vì sớm muộn gì bà cũng biết Cô lại kiên quyết muốn giữ lại đứa bé này Nên thấy mẹ hỏi như vậy Thì mắt đã bắt đầu ngân ngấn quỳ thụp xuống chân của bà Thiên Hà Hải Nguyệt mếu máu Là con có lỗi Tất cả là do con Con xin lỗi mẹ Mẹ có thể đừng nói cho ba biết chuyện này được không ạ Con sợ Đôi bàn tay của bà Thiên Hà Vô thức nắm chặt lại Chán nhíu lại Mắt thẳng thốt như không tin được vào sự thật đang diễn ra Vậy là đúng rồi Con gái bà đã thừa nhận là nó đã có thai Đường đường là một thiên kim tiểu thư Con gái của tổng giám đốc Bản thân lại là một diễn viên Kiêm người mẫu, Tương lai đang rộng mở Bỗng dưng không chồng mà chữa việc này có nằm mơ bà cũng không dám nghĩ đến nhưng cái đã làm cho con gái của bà có bầu là ai tại sao chưa một lần ông bà nghe Hải Nguyệt nhắc đến người ấy Hải Nguyệt hãy bình tĩnh nói cho mẹ nghe đó là ai hiện hắn đang ở đâu nãy chỉ có nước mắt rơi xuống khóe mi vì Hải Nguyệt đã cố kìm nén sự xúc động và lo sợ ở trong lòng bây giờ nghe mẹ hỏi như vậy thì bao uất ức lo lắng chảo sơn đột dịp bung ra Ôm lấy mẹ Giọng cô nghẹn ngào Mẹ ơi Tất cả là tại con Xin mẹ đừng bắt tội anh ấy Nhưng con phải nói cho mẹ biết người ấy là ai Để mẹ con biết mà xử lý chứ Tại sao con cứ lẳng lặng một mình không nói gì cả Ngộ nhỡ gặp phải kẻ sở khanh thì sao đây Anh ấy là người tốt mà mẹ Đó chính là Sanh Hào Trưởng phòng kinh doanh của công ty mình đấy mẹ Sanh Hào Là cậu ta sao Bà có nghe nhầm không Con gái bà yêu danh hào Cậu thanh niên mồ côi cả cha lẫn mẹ Phải sống với một người chú ở miền Tây Bà không kỳ thị Hoặc là e ngại xuất thân của cậu ta Tuy nhiên đều không thể ngờ Là con gái bà và cậu ta yêu nhau từ khi nào Mà cả ông bà đều không hề hay biết Mà nhắc mới nhớ Cậu ta đã biến mất Ngay từ khi công ty xảy ra chuyện đây sao Ba tháng trôi qua danh hào không có mặt Nên mọi việc ông Quốc Bình phải giao cho người khác đảm nhiệm liệu có phải cô ta đã biết việc hải nguyệt mang thai nên quất ngựa truy phong không hay là còn một nguyên nhân nào khác mà một đi không trở lại bàn tay bà vô hình siết chặt lấy tay con gái rồi run giọng hỏi con nói gì là danh hào ư vậy cậu ta đâu rồi con yêu danh hào bao lâu nó có biết là con đang mang thai không tại sao lại bỏ trốn mẹ anh ấy rất yêu con chúng con đã quyết tâm ở bên nhau Danh Hào định bụng sẽ đến thưa chuyện với ba mẹ Mong ba mẹ tác hợp cho chúng con Nhưng dự định chưa kịp thực hiện Thì biến cố ập đến Bây giờ anh ấy đang ở đâu Con cũng không biết Không thể liên lạc được với anh ấy Nhưng con đảm bảo với mẹ rằng Danh Hào không phải là người xấu Anh ấy yêu con và con cũng yêu anh ấy Ngoài anh ấy ra con không thể yêu người khác được Giỏi ơi là giỏi Con gái ơi Sao mà con dại dột quá nè trời Rõ ràng nó có ý lợi dụng con Khi đã no sôi chán chè Thì nó quất ngựa truy phong Biết đâu giờ này nó đang hú hí với một đứa nào khác rồi cũng nên Tỉnh lại đi con Mà con có thai được bao lâu rồi Dạ Bốn tháng rồi mẹ ơi Lửa giận dâng lên ngùn ngụt Bà không tự chủ được mà nói với con gái Con không thể sinh đứa bé này ra được đâu Nghe lời mẹ Bỏ nó đi Bây giờ vẫn còn nhỏ Chơi phát hiện ra đâu Con còn sự nghiệp và tương lai phía trước Không thể vì một kẻ không ra gì mà phí phạm đời mình Nói rồi bà nắm tay Hải Nguyệt kéo cô đứng dậy vỗ về nhân lúc ba con chưa biết chuyện Mẹ sẽ đưa bác sĩ giải quyết cho con Yên tâm đi, không đau đâu Chuẩn bị đồ đi Mẹ con mình sẽ đi gặp bác sĩ ngay bây giờ Nước mắt lưng tròng Hải Nguyệt ôm cứng lấy mẹ và van xin Con xin mẹ đấy Trong bụng con em bé đã thành hình rồi Chúng là cháu của mẹ Xin mẹ hãy thương con Thương cháu Mà đừng bắt con bỏ chúng đi Vậy là tôi ác đi mẹ ơi Chúng không có tội tình gì cả Chỉ là những mầm sống tội nghiệp Con muốn sinh chúng ra Con muốn đợi anh danh Hào trở về Con tin anh ấy là người tốt Nhất định đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy Chúng con sẽ là một gia đình Chỉ cần được mẹ ủng hộ thôi Lời của Hải Nguyệt thốt ra như xét đánh ngang tai Bà Thiên Hà không tin vào những gì mình vừa nghe thấy Mà cố hỏi lại Con vừa nói cái gì Thế nào là chúng nó Không lẽ Một điều bất ngờ nữa mà Hải Nguyệt không dám chia sẻ cùng ai Đó là việc cô mang thai đôi Khi đi khám Bác sĩ siêu âm đã cho cô biết điều này Họ còn nói mấy tháng tới đây Cô sẽ lên cân rất nhanh Bởi vì hai em bé sẽ ngày một phát triển Điểm vui ngắn chẳng tẩy gang Chưa kịp thông báo cho ba mẹ biết Thì mọi thứ bị đảo lộn Khiến cho cô bị cuốn vào vòng xoáy của gia đình Đã vậy sự biến mất đầy bí ẩn của danh hào Càng khiến cô lo lắng Mẹ Là con chưa nói với mẹ Bác sĩ siêu âm bảo con mang thai song sinh Vì vậy nếu bỏ thai Là giết chết, chết hai đứa trẻ đấy mẹ Bà Thiên Hà chết sững Buông người xuống ghế sofa Thở dài nặng nhọc Cứ tưởng rằng bà sẽ nhẹ nhàng khuyên con gái bỏ thai Ai giải cái thai đã được bốn tháng Và đúng như lời Hải Nguyệt nói Nếu bà cố tình bắt cô phá thai Chẳng phải là bà đang tâm giết đi hai đứa cháu sao Nhưng nếu để cho cô đẻ ra Thì ai sẽ là cha đứa bé Một gia đình danh ra xa vọng tộc như nhà bà Đâu chịu để con gái mang tiếng chở hoang Và hai đứa trẻ sinh ra không có bố Còn một nỗi lo nữa Mà tuy thương con đến thắt lòng Nhưng bà vẫn lo sợ Đó là ông Quốc Bình Sẽ không chịu nổi cú sốc này Mà nổi trận lôi đình. Tại sao sớm không đến, muộn không đến Lại lựa đúng vào lúc gia đình của bà đang khốn khổ thì tai họa thì nhau sáng xuống như vậy đang chưa biết phải làm sao thì chợt có tiếng đằng hắng vang lên ở đằng sau cả hai mẹ con không ai bảo ai ngẩng phát đầu lên gương mặt hoảng sợ khi nhận thấy người vừa xuất hiện không ai khác chính là ông quốc bình mặt hải nguyệt xanh như tràm đổ đôi chân luống cuống run rẩy nói không ra hơi phía sau ông quốc bình đang lần từng bước đến chỗ hai người trên tay là cây gậy dò đường thực ra hồi nãy người giúp việc đã dìu ông lên đây nhưng khi nghe thấy tiếng khóc thút thiết của hải nguyệt ông đoán là có chuyện nên đã phải tay ra hiệu cho người kia rời đi y như rằng điều nghi ngờ của ông hoàn toàn chính xác đứng lặng một hồi ông đã nghe thấy hết những gì hai mẹ con bà thiên hà trao đổi nỗi giận phát tiết khiến khuôn mặt của ông đỏ au ông chắc đứa con gái của mình ngu muội yêu đương mù quáng để rồi chúc nhục vào thân bây giờ lại bụng mang dạy chửa mà kẻ gây nên tội đã cao chạy xa bay từ đời nào rồi bà thiên hà run rẩy chạy lại đỡ chồng rồi nói kìa anh anh lên đây làm gì chứ sao không chờ em xuống cứ lần lần đi thế này không khéo té chết đấy mẹ con em định giấu anh đến bao giờ anh đã nghe hết rồi nếu như không vô tình đi lên thì cả hai định ém nhẹm chuyện này phải không ba là con sai xin ba hãy trách phạt con Con xin lỗi ba Ông Quốc Bình giơ tay lên Chặn ngang lời con gái Ông cố giữ bình tĩnh lắm Thì mới gìm được cơn tức giận Đang dâng lên ở trong lòng Mặc dù đôi mắt đã bị mù Nhưng ông vẫn hướng mặt về phía Hải Nguyệt mà nói Con đã giải rột Lại còn liều lĩnh thế này Có biết là ba buồn lắm không Đường đường là con gái tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý Bản thân lại là một người mẫu đăng lên Vậy mà Con có biết như vậy là con tự đạp đổ tương lai của chính mình không. Thà là xấu xí ế ẩm gì cho cam. Đằng này cũng xinh đẹp hơn người. Ấy vậy mà. Ba thất vọng về con quá, Hải Nguyệt. Hải Nguyệt chạy đến, lần này cũng quỳ xuống ôm chân cha mà khẩn cầu. Con biết đều là do con tự chuốc lấy, nhưng xin ba hãy thương con, thương cháu, mà đừng bắt con phải bỏ đi hai đứa trẻ. Chắc ba cũng nghe mà biết được người con yêu là ai. Xin ba tha cho anh ấy, chúng con yêu nhau thật lòng. Danh Hào là người tốt Bởi lâu nay ba cũng hiểu được Con người của anh ấy rồi phải không ạ Ông Quốc Bình nhấn răng ken kết nói Câm mổm lại cho ba Con có biết nhà này chưa từng có tiền lệ Con gái chửa hoang không Ba còn chưa hỏi tội con chuyện yêu đương lầm lạc Đã vậy Cái thằng đã gieo sắc Con giống đó đã biến mất từ đời nào rồi Nói đi Đã biết việc con có bầu Và cũng biết bản thân không xứng với con Để mới quất ngựa truy phong Khi đã no sôi chán trẻ phải không hải nguyệt run giải đáp dạ không phải đâu ba anh hào không phải là người như vậy anh ấy cũng sớm biết việc ba sẽ không bao giờ chấp nhận cho chúng con yêu nhau nhưng khi biết con mang thai danh hào đã bàn với con là đến xin phép ba mẹ chỉ là không biết anh ấy đã xảy ra chuyện gì mà tự dưng lại biến mất ba hãy tin con nhất định danh hào sẽ trở về và giải thích cho ba nghe mọi chuyện xin ba đừng bắt con bỏ con ông quốc bình thời giải đánh thượt một cái Miệng ông giật giật Bà Thiên Hà biết nếu có kéo dài tình trạng thế này Sẽ có kết cục không tốt Nên nắm lấy tay của chồng Nói đỡ cho con gái Anh ơi Chuyện không hay thì cũng xảy ra rồi Bây giờ mình có đánh có chửi con thì cũng không được Anh xem có cách nào giúp con không Chứ bây giờ mà bắt nó bỏ thai Em cũng không nữa. Tận hai đứa bé lần Chúng lại được bốn tháng rồi Nhưng em có biết Nếu để con Nguyệt sinh con ra thì mọi người sẽ dị nghị có bao nhiêu đàm tiếu đổ xuống gia đình của mình không còn danh tiếng của anh trên thương trường nữa chứ thiên hạ mà biết tin họ sẽ nói tưởng ông bình dạy con thế nào ai rẻ cũng là một phường không chồng mà chửa nhục lắm ánh mắt của bà thiên hà chợt lóe lên một tia hy vọng hình như bà đã nghĩ ra kế hoạch gì chăng em nghĩ hay là mình thuê một người đóng vai chú rể một thời gian đi cho con Nguyệt đỡ bị mang tiếng, rồi sau đó đợi cho nó sinh nở mẹ tròn con vuông, thì ly hôn cũng được. Hải Nguyệt nghe mẹ nói như vậy, thì thẳng thốt giật mình không thể tin nổi. Cứ tưởng ông Quốc Bình sẽ đồng ý với giải pháp do vợ đưa ra, nhưng không ngờ ông lại nói: Em tưởng anh không nghĩ đến phương án đó sao? Nhưng đó chỉ là giải pháp tức thời, kết kết cuối cùng vẫn là ly hôn. Song chả may, gặp phải thằng cù nhầy đó đeo theo phá thì sao? Nếu như mọi việc xuôi trở mắt mái Thì Hải Nguyệt vẫn phải ly hôn Thế chẳng phải là mang tiếng vẫn hoàn mang tiếng à Khi lời của ông Quốc Bình thốt lên Thì cả bà Thiên Hà cũng chìm trong im lặng Hải Nguyệt vẫn đang khóc thút thít Chợt bên ngoài văng lên tiếng gõ cửa Đưa tay lên ra giấu cho vợ im lặng Ông Quốc Bình nhẹ giọng: Vào đi Xuất hiện ở cửa là Gia tiến Với khuôn mặt hẳn lên những vết xẻo Có lẽ thấy vẻ khó coi của mình Nên anh ta đưa tay lên gãi đầu gãi tai nói Dạ chào sếp và phu nhân Chào tiểu thư ạ Hải Nguyệt lén đưa tay lên chậm nước mắt Còn bà Thiên Hà tuy có hơi bất ngờ Về sự đường đột của gia tiến song vẫn lịch sự nói Cậu đừng nói vậy Phu nhân với tiểu thư cái gì ở đây chứ Cậu là ân nhân của gia đình tôi Cứ gọi chúng tôi là hai bác là được rồi Còn Hải Nguyệt Nó cũng chỉ đáng tuổi em của cậu Thì cứ kêu tên của nó thôi Dạ con đâu dám ạ Ông Quốc Bình biết phải có việc gì đó Thì Gia Tiến mới đến Nên hướng mặt về phía anh ta nói Cậu có việc gì phải không? Cứ nói đi, đừng ngại Dạ con đến nói với sếp là Con xin được ở lại Việt Nam Không đi Singapore chữa trị nữa Thế là sao? Một cơ hội tốt như vậy sao lại từ chối? Tôi đã liên hệ với bên đó Họ cũng chấp nhận rồi mà Cậu đừng lo lắng gì cả Vấn đề tiền bạc thì hoàn toàn yên tâm Gia Tiến nghe tới đây thì lúng túng nói Dạ Tại vì con không muốn thành gánh nặng cho hai bác Hơn nữa con Không nhưng nhị gì hết Hãy nghe tôi Cậu sẽ được chữa khỏi Đời người còn dài mà Cậu là thanh niên Tương lai phía trước không cho phép cậu trồn bước Cậu mà không đi Tôi mới là người khó nghĩ đấy Nghe tôi đi Ngày hôm sau Tại phòng riêng của ông Quốc Bình Diễn ra một cuộc chuyện trò bí mật Mà không một ai biết nội dung là gì Ngoại trừ ông và người đối diện Sau khi nghe đối phương trình bày hết Ông như không tin vào tai của mình Đột nhiên hỏi Cậu nói gì Cậu đang nghe hết câu chuyện của vợ chồng tôi hôm đó Và cũng biết sự việc của Hải Nguyệt sao Cậu có biết là mình đang nói gì không Dạ thưa bác Con hoàn toàn nghiêm túc Con biết là mình đang trèo cao Là lĩa đeo chân hạc Nhưng nếu hai bác không chê Thì con xin được tình nguyện làm chồng của Hải Nguyệt Là ba của các con cô ấy Hai bác đừng lo, con của cô ấy sẽ là con của con. Con hứa sẽ thay hai bác chăm Hải Nguyệt chu đáo. Nếu con làm sai, trời sẽ sai thiên lôi xuống đánh chết con. Thì ra trong lúc ông bà và Hải Nguyệt nói chuyện, Gia Tiến đã sớm có mặt và nghe hết câu chuyện. Tuy nhiên, anh ta không gõ cửa ngay mà chờ một lúc mới xuất hiện. Trong mắt của ông Quốc Bình, lúc này Gia Tiến như một người hùng, bỏ qua tình trạng xuất thân. Cũng không mang đến hình thức Bởi vì hiện tại gia tiến đang là ân nhân của gia đình Người đã lao vào lửa cứu ông thoát chết Nay cậu ta lại thêm một lần nữa Đứng ra nhận mọi trách nhiệm Thay kẻ sở khanh kia Nếu vậy thì ông còn mong gì hơn nữa Chẳng phải là ông đang muốn Tìm một người làm chồng cho con gái mình đấy ư Nếu đã trước đây Lúc nhà chơi xảy ra chuyện Thì chẳng để nào ông chấp nhận một người như cậu ta làm rể Mà sẽ để mặc cho con gái lựa chọn Hoặc gì ít Cũng phải kiếm cho Hải Nguyệt một người môn đang hộ đối để gửi gắm tấm thân song thời thế thay đổi khiến mọi quy tắc của ông đều bị phá vỡ sau ít phút trầm tư suy nghĩ một quyết định nhanh như điện dẹt lướt qua trong đầu của ông nhưng là một người đầy kinh nghiệm ông không vội trả lời ngay mà dè dặt nói với gia tiến cảm ơn cậu nhiều lắm cậu lại khiến tôi cảm động rồi thật là may mắn cho tôi khi có một người cấp dưới tận tâm như cậu Có lẽ ông trời đã phái cậu xuống giúp đỡ gia đình tôi chăng Nhưng tôi sợ con Hải Nguyệt nó vẫn còn Hơn nữa cậu không thể quyết định nhanh như vậy Đây là việc hệ trọng cả đời đấy Tôi không muốn ép buộc cậu Lại càng không muốn vì nghĩa khí mà cậu phải chấp nhận cưới một người mà mình không yêu Lại còn việc nuôi con của người khác nữa Thưa bác Con nói ra chắc là bác không tin nhưng thú thật với bác đây là những lời gan ruột của con Từ khi biết chuyện riêng của Hải Nguyệt Con đã thấy cực kỳ ái náy Vì không giúp được gì cho cô ấy Nhiều lúc chỉ ước Giá như mình được sinh ra trong một gia đình danh giá một chút Bản thân đẹp trai tài giỏi một chút Đằng này con chỉ là một kẻ nghèo hèn Không xứng với Hải Nguyệt Song nếu hai bác không che Thì con xin được cưới em ấy Bất cứ khi nào Hải Nguyệt muốn chia tay Hoặc tìm được người tâm đầu ý hợp Con sẽ vui vẻ ủng hộ Và sẵn sàng ly hôn Theo ý cô ấy ạ Cảm ơn cậu nhiều lắm Thú thực là tôi cũng chưa dám nghĩ đến điều này đâu Nên chưa thể trả lời cậu ngay được Để tôi nói chuyện với nhà tôi và con bé một chút nhé Trả lời cậu sau nhé Do dự một lát Ông nói Tôi muốn cậu hứa với tôi một chuyện được không Dạ bác nói đi ạ Dù cậu và Hải Nguyệt có lấy nhau hay không Thì cậu cũng phải đồng ý đi Singapore chữa bệnh Tôi muốn trả lại cho cậu gương mặt ngày xưa Có thể sẽ không được 100% Nhưng tôi tin Họ sẽ giúp cho cậu có một diện mạo mới Hoàn toàn dễ coi Dạ Bác cho con suy nghĩ thêm được không Với con hình dáng không quan trọng chiếu là cốt cách con người Phải không bác Gia tiến đi rồi Ông Quốc Bình vẫn trầm tư suy nghĩ Đúng là việc trước mắt cần phải làm ngay Chính là tìm được người để tổ chức đám cưới Cho Hải Nguyệt Bởi vì càng để lâu Cái thai sẽ càng lớn Khi đó sẽ không giấu được ai Với địa vị và tầm cỡ như nhà ông Để kiếm một tấm chồng cho con gái Là điều quá đơn giản Hơn nữa cô lại rất xinh đẹp song với tình trạng như hiện tại Thì lại là việc khó Bây giờ vấn đề môn đăng hổ đối Thực sự là quá xa vời Ông chỉ cần một chàng rể tử tế đúng nghĩa mà thôi Nhưng bảo hải nguyệt lấy ra tiến làm chồng Thì chưa cần hỏi Ông đã chắc chắn mười mươi rằng Chẳng bao giờ con gái của mình đồng ý Thứ nhất Gia Tiến không phải là người mà Hải Nguyệt yêu Thứ hai Với bộ mặt như thế này đời nào con gái của ông chịu lấy một người như thế Đầu của ông bây giờ ong ong Với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải Nhưng ý ông đã quyết Không có gì tối ưu hơn thế Lần này dẫu Hải Nguyệt không đồng ý Ông cũng phải ép bằng được Chẳng phải Gia Tiến nói Nếu sau này Hải Nguyệt muốn ly hôn Cậu ta cũng đồng ý ư Hơn nữa bây giờ ông cũng chỉ cần có thế chưa cần Hải Nguyệt chịu làm đám cưới và thuận lợi sinh con ra, vài năm sau nếu không thể ở bên nhau thì chia tay cũng được mà. thà con gái của ông mang tiếng là bỏ chồng, còn hơn là mang tiếng chữa hoang. Hải Nguyệt đang đi dạo trong khuôn viên nhà, mắt cô cư dõi về một nơi xa xăm như trông mong, chờ đợi người nào đó. Từ xa một bóng người đang tiến lại phía cô, đến rất gần. Nhưng Hải Nguyệt dường như không hề hay biết, cô vẫn đắm chìm trong dòng cảm xúc về những ngày xưa cũ. Cho đến khi tiếng nói vang vọng bên tai Hải Nguyệt Sao anh lại ở đây Tôi... tôi đi tìm em Tìm tôi Có việc gì vậy Có tin của danh hào rồi phải không Người kia lắc đầu buồn bã nói Rất tiếc là chưa Tôi đã nhờ người đi tìm khắp nơi rồi Cũng đã cho tìm đến những nơi cậu ấy hay lui tới Nhưng vẫn tuyệt nhiên không thấy tung tích Tôi đến gặp em là một việc khác Hải Nguyệt thở hắt ra một cái Đã bao ngày rồi cô không thấy anh Cũng không biết anh đang ở đâu Cô vẫn luôn tự động viên mình rằng Anh vẫn bình an Và một ngày không xa anh sẽ trở về bên cô Nhưng cô biết trở đến khi nào đây ngược ánh mắt đẹp vô hồn nhìn ra tiến Tuy hơi khó hiểu một chút Song với cô Việc quan trọng bây giờ Là cầu mong cho danh hào mau trở về Và các con của cô sẽ được bình an Anh nói đi Anh tìm tôi có việc gì Tôi biết có nói ra mấy lời này Sẽ khiến em khinh bị Nhưng tôi chỉ có ý tốt mà thôi Tôi muốn được làm cha của hai đứa con em Đôi mắt của Hải Nguyệt nhìn thẳng vào xa tiến không chớp Cô tưởng là mình nghe nhầm Nhưng không Rõ ràng lời nói vừa phát ra từ miệng của anh ta cơ mà Thế nào là ba của các con cô Vậy có nghĩa là anh ta sẽ cưới cô ư Sẽ thay danh hào làm chú rể Sẽ cùng cô tay trong tay bước vào lễ đường Không, cô không bao giờ chấp nhận chuyện này Người mà cô yêu là danh hào Người cô muốn lấy làm chồng cũng chỉ có một mình anh ấy Cho dù mấy tháng nay anh bật vô âm tín Nhưng cô tin người như danh hào không bao giờ phản bội Anh có một lý do gì đó thì mấy đường đột sở đi như vậy bảo cô phải lấy người khác làm chồng Trong khi người đó lại là bạn thân của anh Thì cô chết cô cũng không chấp nhận Bàn ánh mắt không mấy thiện cảm vào mặt của gia tiến Cô bỗng nhăn mặt lại và nói Gia Tiến Tôi biết là anh rất tốt Anh đã có ơn với gia đình của tôi Vì đã cứu mạng ba của tôi Nhưng thầy biết là tôi yêu Danh Hào mà Cũng biết tôi đang mang thai con của anh ấy Anh không thể lấy tôi được đâu Nếu tôi kết hôn với anh Danh Hào trở về Tôi phải đối diện với anh ấy ra sao đây Cả anh nữa chứ Nghe những lời này Gia Tiến cảm thấy trái tim của mình như bị ai đó bóp nghẹt Anh ta thở ra một hơi rồi nói tiếp Tôi biết là tôi không xứng với em Tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn thôi. Giờ lại mang một bộ mặt quái quỷ thế này, thì làm sao mà đứng bên em được? Nhưng xin em hãy hiểu lòng tôi. Tôi không hề muốn cướp đi tình yêu của bạn mình, cũng không muốn mình là một kẻ đục nước béo cò. Nhưng em hãy nghĩ đến hai đứa trẻ đi. Nó cần được sinh ra có cha. Còn nữa, em có nghĩ tới cảm nhận của ba mẹ mình không? Ba mẹ em không thể vì chuyện này mà mất đi danh tiếng. Thôi thì em hãy cứ coi như tôi là một bức bình phong đi. Chỉ cần em đồng ý cưới tôi làm chồng Tôi hứa sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của em Nếu mai này em thích Em hoàn toàn có thể tự do Làm theo ý của mình Yêu ai hay làm gì là quyền của em Tôi không dám quản Anh nói gì Anh chấp nhận làm bình phong cho tôi Chỉ để thay mắt thiên hạ thôi sao Anh có biết làm như vậy Là thiệt thòi cho anh không Tôi không muốn lợi dụng lòng tốt của anh Gia đình tôi đã thọ ơn anh một lần là quá nhiều rồi Tôi thả chấp nhận không chồng mà chữa Còn hơn bắt anh lấy một người Mà bản thân không hề có danh phận Cũng chẳng có một chút gì gọi là tình yêu Hãy rút lại lời nói của mình đi Coi như tôi chưa từng nghe thấy gì Tôi sẽ đợi bằng được danh hào trở về Gia Tiến vẫn khẳng định một câu chắc nịch Trước khi rời đi Em hãy suy nghĩ kỹ đi Tôi sẵn lòng mà Đừng nghĩ ngợi gì cả Bất cứ khi nào danh hào trở về Tôi sẽ vui vẻ rời đi Để trả lại hạnh phúc cho cậu ấy Đây là lời hứa của một người quân tử Tôi dám lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo đấy Gia Tiến lẩm lũi bước đi Hải Nguyệt lặng lẽ buông người xuống ghế đá Giọt nước mắt mặn mỏi Lại thánh thót rơi xuống khóe mi Cô đã gọi tên anh không biết bao nhiêu lần Nhưng chẳng nhận được hồi đáp Sao không phải là anh chứ Người mà cô mong chờ bấy lâu Sẵn sàng về người ấy Mà từ bỏ mọi thứ ấy vậy mà ông trời thật là oái oăm Người không mong muốn thì lại xuất hiện, kết hôn ư, sao thể được, gia tiến. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh ta, không hiểu sao cô lại thấy khó chịu. Nhất là khi nhìn vào khuôn mặt chẳng chịt những vết xèo kia. Nếu không phải anh ta là ân nhân cứu mạng của ba cô, thì cô đã thẳng thường đuổi đi rồi. Ngày hôm sau, ở phòng khách của biệt thự chỉ có vợ chồng ông Quốc Bình và Hải Nguyệt. Lúc này không khí trong phòng cực kỳ ngột ngạt. Cảm tưởng như mọi động tính dù rất nhỏ Đều có thể nghe thấy E hẻm một câu, ông Bình nói Hải Nguyệt, ba tính rồi Con không thể thế này được Nếu muốn giữ hai đứa bé Con bắt buộc phải kết hôn Trời ơi Cái điều mà cô lo lắng đã đến thật rồi Cô thất thần nhìn ba, lòng xấu như tơ vỏ Lại nghĩ đến lời đề nghị Của gia tiến ngày hôm qua Cô toát mồ hôi Đôi mắt sang mẹ cầu cứu Nhưng bà Thiên Hà chỉ bất lực lắc đầu đoạn quay sang chồng rồi hỏi ý anh định thế nào vẫn quyết định như thế à bây giờ ông quốc bình mới buông từng chữ một bà tính toán hết rồi đám cưới của con sẽ được tổ chức ngay trong tháng này cụ thể là hai tuần nữa chú rể là gia tiến ba sao lại như vậy chứ bà nỡ gả con cho một người mà con không hề yêu ư đành rằng anh ta là người tốt nhưng tình yêu không phải vậy hôn nhân không có tình yêu Khác nào tự chôn vùi mình vào mộ huyệt Xin ba đừng làm con sợ Con không bao giờ lấy ra tiến đâu Con không yêu anh ta Ba biết rồi mà Tại sao ba mẹ vẫn bắt con phải lấy một người mà mình không yêu Con không chịu đâu Câm mồm Từ nào mà con dám cãi ba như vậy chứ Đường đường là một tiểu thư danh gia vòng tộc Mà đi ăn nằm với người khác Dẫn đến co thai Ba chưa sửa tội con chuyện này đâu Nếu con vẫn cứng đầu không nghe ba sắp xếp Thì đừng có trách ba vô tình ba, con xin ba mà, hãy để cho con được sinh con và chờ đợi anh ấy. Chỉ có danh hào mới là người con yêu. Con chỉ có thể làm vợ của anh ấy thôi. Ông Quốc Bình tức giận đến cực điểm, mặt ông đỏ gay, hai đôi mắt giật giật. Bà Thiên Hà sợ chồng không kiểm soát được cảm xúc mà xảy ra chuyện, liền đặt tay lên vai của chồng. song bà chưa kịp mở mồm ra, ông Quốc Bình đã gỡ tay bà ra và nói... Ba chỉ có một mình con Nhưng nếu con vẫn nhất quyết làm theo ý mình Thấy bước chân ra khỏi ngôi nhà này đi Con như chúng ta rất tình cha con tuổi đây Con đi đi Và đừng bao giờ quay lại Nói xong ông xoay lưng lại Hai tay ôm lấy đầu tỏ vẻ bất lực Hải Nguyệt vẫn nhất quyết nói Ba Con xin ba đừng như vậy mà Con không muốn kết hôn với Gia Tiến đâu Ba không thấy lạ sao Làm gì có người nào tốt như vậy Trừ khi họ có mục đích tôi cho rằng anh ta là người tốt vì đã từng sông vào lửa cứu ba đi nhưng lần này con không tin anh ta vô tư như vậy chẳng có kẻ nào đồng ý nuôi con người khác càng không bao giờ yêu chúng như con của mình ba có biết không gia tiến còn là bạn thân của danh hào đấy người ta lấy con với đâu vì mục đích khác thì sao tâm cơ con người khoa đoán lắm ba ơi không phải là ông quốc bình không nghĩ đến điều này nhưng là trước kia cơ là khi anh ta còn lành lặn Nếu đòi muốn lấy con gái của ông, chắc chẳng bao giờ ông đồng ý đâu. Xong qua biến cố vừa rồi, ông nghĩ ra Tiến là người tốt. Nếu không tốt, thì chẳng có ai giải gì bất chấp nguy hiểm. Sẵn sàng đem cả tính mạng của mình ra, đánh cược để lao vào biển lửa, cứu một người không phải là thân thích ruột già, thì họa chỉ có kẻ điên. Bây giờ bản thân Tiến đã trở thành một người có thể nói là tàn tật với khuôn mặt chẳng chịt vết sẹo, hai cánh tay cũng bị bỏng lửa. Vậy thì còn so đo tính toán gì nữa Chỉ cần gia tiến yêu thương con gái của ông thật lòng Không mưu mô toan tính Ông chấp nhận hết Bốn tuổi trước tới nay Ông là một người trọng nghĩa khí Vì vậy nhất định lần này Ông sẽ bằng mọi cách Ép Hải Nguyệt lấy gia tiến Trong chuyện này Con gái của ông có thiệt thòi đôi chút Nhưng người ta thường nói Phải biết chấp nhận thực tại Đôi khi thực tế Cực kỳ khắc nghiệt Sau cuộc đời luôn có những điều khó đoán Và không ai lường trước được Làm người thì nên biết điểm dừng và đừng tham quá Muốn đạt được cái này Thì phải biết hy sinh cái kia Đó là đương nhiên Ý ông đã quyết rồi Nửa tháng sau Tin người mẫu kiêm diễn viên Hải Nguyệt lấy chồng Khiến trong giới showbiz ai cũng ngạc nhiên Và tự hỏi không biết chú rể là ai Mà bí mật như vậy Mai Huyền là người bất ngờ hơn cả Cô gọi điện cho Hải Nguyệt Nói một thôi một hồi Như muốn đứt hơi tới nơi Hải Nguyệt, bà nói đi Là tin Việt phải không Do đầu nay tôi không thấy bà nói gì cả Hải Nguyệt biết cô giấu cũng không giấu nổi Và lại ngày cưới cũng đã đến gần rồi Cô không thể bưng biết chuyện này Nên đành thở hắt ra một hơi và nói Đúng vậy Là tôi sắp kết hôn Cũng không có dự định mời ai đâu Kể cả bà nên mong bà thông cảm nhé Cái gì vậy trời Bà có bị gì không vậy Hoạt động trong giới showbiz Mà bà tính không mời ai trong giới kết hôn hay sao cô Tôi có nghe nhầm không đấy Mà chú rể là ai Có phải là người vẫn hay tháp tùng bà đến trường quay dạo trước không Anh chàng đó điển trai đấy Tên gì nhỉ À danh hào Thế thì việc gì phải xấu Đúng chuẩn trai xinh gái đẹp cơ mà Những câu nói mà Hải Nguyệt thốt ra Khiến Mai Huyền muốn đứng hình tại chỗ Đó không phải là danh hào đâu Tôi và danh hào không còn gì cả Mà thôi Biết vậy là được rồi nhé Bà đừng hỏi gì thêm nữa Tôi cúp máy đây Ê ê này này Bà cúp máy ngang hông như vậy Thì tôi với bà còn bạn bè gì nữa Nói đi Ai mà bí mật thế Nhân vật tầm cỡ à Tôi không biết đâu nhá Cứ cho là bà không mời ai đi Nhưng tôi là ngoại lệ Bạn bè chơi với nhau bao lâu Còn chế cũng cắn đôi Mà bảo là bỏ tôi ra là sao Bây giờ gặp nhau tí đi Tôi muốn nói chuyện với bà Vì không muốn ồn ào Nên Hải Nguyệt hẹn Mai Huyền Đến một quán cà phê nhỏ gần nhà Chưa đầy 30 phút sau Mai Huyền đã có mặt ở điểm hẹn Vừa thấy bạn Hải Nguyệt liền ngoắc tay ra hiểu Chưa ngồi nóng chỗ Mai Huyền đã nhéo vào vai cô một cái thật đau Bà tính bỏ nghề luôn sao Tôi biết là nhà bà đã xảy ra nhiều chuyện Nhiều biến cố Nhưng việc bà kết hôn trong một thời gian này Khiến tôi bất ngờ quá đấy Sao không dẫn chàng đến ra mắt luôn im ngay cái miệng Ba la bô lô của bà đi Giờ im được chưa Uống gì thì kêu đi sau khi yên vị mai huyền liền nhìn xói vào mặt của bạn và nói giờ này bà toàn tắt điện thoại không à nhiều lúc muốn đến thăm mà ngại quá sao nhìn bà xanh sao thế hỏi xong mới thấy mình vô duyên nhà nguyệt đã xảy ra bao nhiêu chuyện việc cô mất ăn mất ngủ là điều đương nhiên sợ hải nguyệt giận nhưng mai huyền liền đi thẳng vào mục đích chính này chàng là ai vậy mình tổ chức đám cưới ở đâu nói địa chỉ đi tôi đến Không cần thiệp cũng được mà Nhưng bà phải hứa với tôi là không cho ai biết đâu nhé Nhất là giới truyền thông của những người trong ngành nhé Tôi không muốn ồn ào Chỉ sợ bà lại đi đám cưới xong Rồi lại bật ngửa vì bất ngờ á Mà thôi không nói chuyện này nữa Có lẽ tôi từ giã sự nghiệp luôn bà Tôi... Cái gì? Bà tính bỏ nghề ư Công việc đang tốt đẹp lắm cơ mà Hay là bà sợ thị phi Một người sạch như trang giấy như bà thì sợ cái gì chứ hai chồng bà không cho làm việc ở trong lĩnh vực này nếu vậy thì phải xem xét lại nha tôi bắt đầu thấy tò mò về cái người được gọi là chú rể đấy hải nguyệt thấy trong lòng sao mà cay đắng cô nở ra một nụ cười mà cảm tưởng miệng mình méo dịch đứng dậy cô nói thôi tôi về đây lần nữa tôi sẽ gửi địa chỉ nhà hàng và giờ rất cụ thể cho bà nhé tôi mệt rồi bye nhé hai ngày sau tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố hải nguyệt với bộ sorry trắng tinh khôi Khiến cho người của cô đẹp lung linh như một nàng công chúa Bước ra từ cổ tích Bên cạnh là Mai Huyền Cô đến rất sớm Để mong có thể phụ thù cho bạn Xong khi đến nơi đã thấy Hải Nguyệt đang ở phòng thay đồ Còn chú rể là ai Tuyệt nhiên cô vẫn chưa thấy Lạ thật đấy Cuối cùng thì điều mong chờ nhất của cô cũng đã đến Có lẽ vừa trải qua tai nạn từ cõi chết trở về Nên ông Quốc Bình cũng không muốn phô trương Vì vậy tuy hôm nay là đám cưới của cô con gái duy nhất Nhưng khách mời của ông cực kỳ hạn chế Bạn bè của Hải Nguyệt hầu như là không có ai Vì vậy Huyền là vị khách đặc biệt Khi MC sướng tên cô dâu chú rể Tiến lên lễ đường Thì cả hôn trường vang lên tiếng vỗ tay giòn giã Và rồi nhân vật chính xuất hiện Kéo theo hàng loạt ánh nhìn Hải Nguyệt khoác tay ai thế kia Mai Huyền nhìn muốn loài cả con mắt Giữ người mất mấy giây Đây là người hoàn toàn xa lạ Không có điểm gì đổi trội đều không muốn nói, là vẻ mặt của anh ta cứng như tượng sáp. Chỉ có đôi mắt là ánh lên vẻ lanh lợi mà thôi. So với hào thanh đúng là thua một trời một vực. Không chỉ Mai Huyền mà toàn bộ khách mời trong buổi tiệc đều ngước ánh nhìn đầy ngạc nhiên lẫn tò mò hướng về phía chú rể. Hai người đúng là không hề tương xứng. Một bên là cô dâu xinh lung linh, còn một người bên cạnh là chú rể hết sức bình thường, ngoài cái dáng người cao lớn ra thì khuôn mặt chú rể không có gì nổi bật đây là đám cưới của họ nên khách mời tuy có ý gièm pha nhưng cũng chỉ rầm rầm bàn tán với nhau thôi những lời này tuyệt nhiên là không đến được tai cô dâu chú rể một vài người tỏ vẻ tiếc rẻ không ngần ngại mà phát ngôn ngay trong bàn tiệc tiếc nhỉ cô dâu xin thế kia mà lấy một người quá bình thường chẳng có xứng đôi vừa lứa tí nào đúng là bông hoa nhài cắm bãi vân châu người khác lại nói Với danh tiếng của đội giàu có của ông Quốc Bình Thì tuyển ai làm chú rẻ mà chẳng được Con gái lại xinh đẹp thế kia Thật là không thể hiểu nổi Trên sân khấu Hải Nguyệt tuy không nghe được những lời bàn luận Chẳng mấy hay ho của thực khách Nhưng cô thừa hiểu họ đang nói những gì Bàn tay chỉ muốn rút ra ngay Khỏi người của gia tiến song anh ta cứ ôm cứng lấy eo của cô Khiến Hải Nguyệt không thể nào rút tay ra được Trong suốt buổi tiệc Cô chỉ muốn đổn thổ Thầm cầu trời khấn Phật cho hôn lễ qua mau Cũng may là trước khi cưới Bà cô đã cho người đưa Gia Tiến sang tận Trung Quốc Để thử một tấm mặt nạ Chính vì vậy Gương mặt anh ta mới có phần dễ coi Rất ít người nhận ra Gia Tiến Trừ một số người cực kỳ thân thiết Còn lại đều không biết anh ta là ai Hải Nguyệt nghĩ như vậy càng tốt Điều cô cảm thấy ân hận nhất Chính là cô đã tự phản bội lại danh hào Đã không chờ được ngày mà anh trở về Mà đã vội vã đi lấy người khác Đứng bên gia tiến nhưng đồ óc của cô chỉ chẳng ngập hình bóng Của người con trai mà cô thương Cô sợ trong đám người dự tiệc kia Danh hào của cô sẽ đột ngột xuất hiện Trong cô luôn có hai luồng suy nghĩ đối nghịch Một bên là mong danh hào trở về Càng nhanh càng tốt Một bên là sợ sự xuất hiện của anh lúc này Nhìn gia tiến Cô lại khẽ nhắm mắt lại và thầm ước Giá như người đang đứng bên cạnh cô là anh Chứ không phải là ai khác Sợ bởi huyện của cô sẽ làm mọi người nhận ra Gia Tiến ghé sát tai của cô và nói Hải Nguyệt Em mình như vậy nếu có được không Anh biết là em không yêu anh Cũng không muốn đám cưới này diễn ra Nhưng vì con hãy vui vẻ lên Để mọi người phát hiện ra Cô dâu xinh đẹp quanh cười lên nào Tiệc tan Hải Nguyệt vào phòng thay đồ Lúc này chỉ còn có cô và Mai Huyền Nhìn trước ngó sau không thấy ai Mai Huyền với lôi tuột bạn của mình vào phòng Chốt cửa lại hỏi Bà muốn làm cho tôi vỡ mật mà chết phải không Cứ tưởng chú rể là một anh chàng xoáy ca nào chứ Sao lạ hoác vậy Nói xong sợ Hải Nguyệt buồn Mai Huyền liền đưa tay bưng miệng lại Nhưng Hải Nguyệt không hề giận Mà chỉ mỉm cười chua chát Bà thất vọng lắm phải không Mà thôi Mọi chuyện cũng xong rồi mà Tôi là gái đã có chồng rồi đấy Xin chính thức từ bỏ tuộc chơi Tạm biệt bà và những người bạn trên sàn diễn nhé Tôi sẽ ở ẩn từ hôm nay Bà điên à Người chuẩn vết đét như bà lại luôn là một cây đinh ở trên sàn kết quốc. Bà bỏ nghề lặng lẽ như vậy sao? Sao bà lại như vậy chứ? Đừng có bảo với tôi là bà có baby rồi nha. Hải Nguyệt không thừa nhận, cũng chẳng phản đối lời của bản thân mà nói. Bà chưa kết hôn nên không hiểu hết những phức tạp của nó đâu. Mai huyền lẻ lưỡi. Khiếp, bà cứ làm như hôn nhân là địa ngục không bằng ấy. Tôi tin là bà sẽ hạnh phúc. Bởi một người bình thường như lão chồng bà Nghiễm nhiên cưới được cô vợ sinh như mộng Là một tiểu thư danh gia vọng tộc Còn là mơ bảy kiếp cũng không có Vì vậy Anh ta chắc phải là yêu vợ nhiều lắm Tôi vẫn thắc mắc Không hiểu hắn là ai Mà cướp được trái tim trinh nguyên của bà Hay là bà mắc bẫy Tôi mắc nợ Mà thôi bà đừng hỏi Dù sao thì tôi cũng là vàn đã đóng thuyền rồi Không còn độc thân son rỗi Để mà đụi bám với các bà nữa đâu Sau hôm nay mọi thông tin về tôi Phải giữ kín đấy nhá Nếu mà để lộ ra ngoài Là nghỉ chơi với bà luôn đấy Mai Huyền vẫn cố vớt vát hỏi thì anh ta là ai Mà khiến bà chết chìm trong cuộc hôn nhân này thế Sự cuộc tình đang đẹp như mộng của bà Lại tiêu tan như bọt nước xà phòng Anh chẳng sợi ca kia đâu Là bà bỏ anh ta phải không Hay giờ xin nhan qua cho tôi đi Người như vậy á bỏ tiếc lắm Sao mà không tiếc chứ Đâu phải chỉ cô thấy những điểm tốt đẹp của danh hào đâu Bạn cô cũng nhìn thấy mà Ấy vậy mà cô lại không phải là cô dâu của anh Cô và anh mãi mãi chỉ là hai đường kẻ song song Chẳng thể gặp nhau ở một điểm Cô tiếc cho quãng thời gian bên anh không kéo dài mãi Tại sao ông trời nỗi chia cắt hai người Giờ anh đang ở đâu Có biết hôm nay là ngày cưới của cô không Nếu anh nhìn thấy giây phút cô tay trong tay bên người khác Một người bà mới đây còn là bạn rất thân của anh Anh sẽ thế nào đây Danh hào, Hãy tha lỗi cho em Em không còn là của anh nữa rồi Xin lỗi Bàn tay cô lại vô thức đặt lên bụng Nếu có hai sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày và thầm nói Mẹ xin lỗi vì đã không tìm được ba cho các con Mẹ đáng trách quá Thế bạn cứ thất thần như người trên mây Mai Huyền phải đưa tay lên hua hua trước mặt Hải Nguyệt nói Cứ cứ ngẩn ngơ thế con danh. Nếu không nói thì thôi tao về đây. Bất cứ khi nào buồn cần người tâm sự, hãy nhớ đến tao nhé. Tuy không thể ở bên mày mọi lúc mọi nơi, nhưng khi cần sẽ có mặt. Tao luôn là cánh tay phải của mày, nhớ nhá, Hải Nguyệt. Hai cô bạn ôm chặt lấy nhau, cứ như thể họ sắp chia tay thật lâu vậy. Hải Nguyệt lén lau đi giọt nước mắt đã rơi trên khóe mi, vẫn là Mai Huyền luôn hiểu thấu lòng cô. Chẳng cần phải nói nhiều chỉ cần một lời như vậy thôi cũng khiến cô cảm động đến rơi lệ. Xin lỗi mày, Mai Huyền, tao rất muốn chia sẻ với mày mọi chuyện nhưng lại không thể nói ra. Đừng giận tao nghe chưa? Lời được chôn chặt vào tim chỉ mày chỉ mình cô hiểu. Không biết mai đây đời cô sẽ đi đâu về đâu, chỉ biết rằng vì con, cô sẽ làm tất cả. Đêm tân hôn, khách sạn đã thành dành một phòng VIP đặc biệt để tặng cô dâu trối rẻ. Theo như thông lệ hải nguyệt sẽ cùng chồng hưởng chọn đêm động phòng ở đây nhưng người cô phải gọi là chồng không phải là danh hào vì vậy đây không thể gọi là đêm tân hôn đợi cho khách khứa ra về hết hải nguyệt nói với gia tiến anh lại xe đưa tôi về biệt thự đi tôi phải ngủ ở nhà chờ đây không quen cha mẹ hải nguyệt đã theo xe về rồi chỉ còn hai người ở đây dây dưa mãi thực tình gia tiến cũng không hề muốn trở về biệt thự nhà vợ Anh muốn đêm tân hôn chỉ có anh và cô Không muốn bị người thứ ba chi phối Cho dù biệt thự của ông Quốc Bình Có rất nhiều phòng và đầy đủ tiện nghi Không khác gì khách sạn hạng sang Song Ý Hải Nguyệt là ý trời Anh chỉ có thể thuận theo ý của cô Những tưởng đêm nay Anh sẽ có được cô trong vòng tay Nhưng không Hải Nguyệt Đây là đêm tân hôn của chúng ta mà Khách sạn cũng đã tặng phòng Tại sao mình lại không ở lại Lên phòng đi em Sáng mai anh sẽ chở em về Không là không Anh đã quên thỏa thuận với chúng ta rồi hay sao Nếu giờ anh thay đổi vẫn còn kịp đấy Các bạn khán giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu hãy hy vọng rằng Các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Bằng cách nhấn đăng ký kênh Like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé Cảm ơn các bạn